Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Tiếng cót két vang lên rõ muộn một trong điểm tối tĩnh lặng của căn nầm làm cho hai cô gái nổi gai ốc. Ngọc ghé sát vào tay của Linh thì thầm. Tiếng gì mà ghê vậy? Linh thiểu thảo đáp, chắc là tiếng mở cửa. Tiếng tim đập thình thình trong lồng ngực, hai cô gái vẫn còn đang mò mẫm dưới ánh sáng lẻ lói của chiếc điện thoại. Đi được một đoạn khá xa trước mặt của Ngọc và tiên là một căn hầm rộng lớn được chia thành nhiều phòng ngọc lo lắng hỏi liên giờ sao đây nhiều phòng quá biết vào căn phòng nào những căn phòng ở đây đều không khóa sự yên ắng và tối tăm lạnh lẽo ở đây làm cho con người ta có một cảm giác sợ hãi cho dù kẻ đó bạo gan nhất đến đây cũng không phải ngoại lệ liên quay sang nói với ngọc mở từng phòng ra xem sao Vừa nghe thấy như vậy thì ngọc lắc đầu nguôi nguậy tao sợ lắm liên đẩy vào vai của ngọc mà nói mày không tin ma quỷ cơ à cứ theo cái khoa học của mày mà làm sợ cái gì ngọc nuốt nước bọt đúng là trước đây cô không tin vào ma quỷ nhưng từ khi tới đây ngọc đã dần cảm nhận được cái thế giới vô hình đang tồn tại nhưng nói đi thì cũng phải nói lại khoa học tuy phát triển nhưng cái vấn đề tâm linh bao lâu nay vẫn là một bài toán khó giải giống với việc người ngoài hành tinh có tồn tại hay không Thì việc ma quỷ có tồn tại hay không vẫn chỉ là những thuyết âm mưu Mà phải nhiều năm nữa những nhà khoa học vẫn còn phải đau đầu Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vẩn vơ Ngọc biết lúc này không phải là thời gian để cô ở đây Để ngẫm nghĩ lại những triết lý của các nhà khoa học có một bộ não đầy nếp nhăn đó Việc của cô lúc này là tìm hiểu xem ở nơi này là nơi nào và ở đây có thứ gì Nhìn qua một lượt nơi này được chia làm hai bên dãy phòng Nơi Ngọc đang đứng là phòng cuối của dãy này Ngước mắt lên trên cánh cửa phòng Ngọc giật mình thốt lên Cái quái gì vậy? Bên trên cánh cửa một tấm biển nhỏ được gắn chặt vào trong tường Trên biển đề ba số 409 Ngọc liền nhìn sang bên cạnh Trên cửa cũng như vậy, vẫn là phòng 409 Không những vậy, tất cả phòng ở đây đều là phòng 409 Ở bên phía của Liên cũng thế, những căn phòng đều được làm giống hệt như nhau. Ngọc quay sang định nói ra cái mà mình vừa phát hiện, nhưng bên cạnh cô lúc này chỉ còn lại bóng tối. Liên đã tiến lên phía trước để mở cửa. Ngọc có chút giật mình nhưng mà khi thấy Liên đang ở phía trước, cho nên Ngọc cũng bình tĩnh lại. Nếu như lúc đó mà Liên thực sự biến mất, có lẽ Ngọc sẽ khóc thét và chết ngất ở đây. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể Ngọc cũng từ từ tiến lại mở từng căn phòng ra để xem. Tiếng bàn lề vang lên làm cho Ngọc giận người Ngọc tự hỏi, sao mấy căn phòng ở đây cái nào cũng kêu ghê vậy chứ? Sợ đèn vào bên trong thì căn phòng hoàn toàn trống không, bên trong chỉ là bốn bức tường đen sì. Những phòng sau đó thì cũng không có điều gì khác, mọi thứ bên trong cũng chỉ là một căn phòng trong tối om. Tiếng gió lùa từ đâu đó vào phát ra những âm thanh vi vu, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên tất cả cảnh vật ở nơi này. Ngọc lúc này thực sự căng thẳng, não bộ của cô đang hoạt động một cách cật lực, tiếng tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực. Đến vòng cuối phía bên này hành lang, Ngọc vẫn không phát hiện ra thứ gì. Quay ngược trở lại giữa hành lang Ngọc từ từ bước xuống cầu thang, liền có lẽ lúc này cũng đã xuống dưới tiếng hét vang lên ngọc giật mình loạng choạng nhận ra tiếng hét của liên ngọc liền vội vàng chạy thật nhanh xuống tầng dưới liên đang ngồi bệt dưới nền nhà khuôn mặt của liên lúc này trắng bệch nhìn vào mặt của liên lúc này ngọc có thể tưởng tượng tới việc dùng dao rạch mà không ra máu chạy lại phía liên ngọc cất tiếng có chuyện gì vậy liên quay người lại nhận ra ngọc cô ngay lập tức đứng bật dậy tiến về phía của ngọc tay của liên vẫn không ngừng chỉ vào trong phòng gỡ tay của liên gia ngọc từ từ tiến lại phía căn phòng đưa ánh mắt nhìn vào trong phòng dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc điện thoại đập vào mắt của ngọc là một cảnh tượng mà cả cuộc đời này ngậm chẳng bao giờ dám nghĩ tới những thứ trong căn phòng này thực sự nó kinh khủng ngoài sức tưởng tượng bên trong căn phòng những cái xác đang trong quá trình phân hủy treo lủng lẳng ở bên trong có khoảng ba đến bốn cái được cột cổ treo lên trần nhà Những mảnh thịt từ xác chết đang rơi xuống, tạo thành những đống bầy nhảy lúc nhúc ở dưới chân. Thậm chí có cái xác cổ chỉ còn vẹn vẹn một đoạn xương, tưởng chừng như là chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, cũng làm cho cái thân hình đó lìa khỏi cổ rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện